các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những điều lý. Nhưng Kiều Vi vẫn không thể tránh khỏi sự sợ trong trường hợp này. Bạt vẫn không dám nhìn lên người đó, mà miệng cô chỉ lẩm nhẩm cất tiếng hỏi. Câu hỏi mà chính cô cũng không thể nhận biết được rằng nó là đúng hay sai. Anh ta là người hay ma? Kiểu Vi vừa dứt câu hỏi đó, thì toàn thân cô bỗng run lên. Vì những luồng hơi lạnh Từ phía người ấy đang ứa ra Rồi lao thẳng và cuốn chặt Lấy trái tim của cô Vừa thấy lạnh vừa thấy đau Nhưng cơn đau ấy lại mang theo Một điều gì đó mà cô không thể nào diễn tả được Nó giống hẹp như là Cơn đau của một tình yêu Sao kỳ lạ vậy Kiểu vì tự hỏi lòng mình Mà cô vẫn không thể có được Một câu trả lời Cho con tim đang râm ràn nhói buốt Rồi cô lấy hết can đảm Và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một sự âu yếm lại bỗng dưng lan tỏa và bao trùm lấy bi Làm cho cô cảm thấy lòng mình trở nên âm áp lạ thường. Người này thực sự có những nguồn sức mạnh ma mị ư Kiểu vi lại tự đặt câu hỏi trong lòng mình. Rồi cô lấy hết can đảm tiến sát lại với người đó. Cô đang định đưa tay lên sờ vào người chàng trai. Thì người đó lập tức lùi lại. Điều này thực sự càng làm cho vi khó hiểu. Như sự bình tĩnh vốn có đã bắt đầu trở lại. Kiểu vì nói khi mà khoảng cách giữa hai người vẫn chưa hề được rút ngắn. Cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi. Tôi đã cứu cô. Vì tôi muốn cứu cả những ký ức của tôi năm xưa. Anh nói vậy là sao? Kiểu vì thẳng mặt. Vì rung mạo của cô và người độc hất ấy giống nhau như hai giọt nước vậy. Người ấy, anh nói người ấy là người nào tôi giống ai Cô không nên biết nhiều Vì điều đó nó chỉ khiến cho cô tổn hại thêm mà thôi Chàng trẻ đó từ chối trả lời câu hỏi kiểu Vi một cách thẳng thừng Điều này khiến cho cô hơi thấy hụt hẫng Lòng chợt lắng xuống như những giọt mưa dần ngấm vào trong lòng đất Vi liền hỏi sang một vấn đề khác Anh có thể cho tôi biết là vì sao anh lại có mặt Ở trong ngôi nhà hoang đó không? Vì chính cô đã đưa tôi tới đó Anh bảo sao? Tôi đã đưa anh tới đó ư? Đúng vậy Nhưng nhưng tôi đã đưa anh tới đó lúc nào? Cô hỏi nhiều quá rồi Biết nhiều không hẳn là sẽ tốt cho cô đâu Tôi đến đây là để mong được nhìn thấy cô mau nhìn vào đôi mắt của cô chứ không phải là đến để trả lời những câu hỏi của cô. Giờ thấy cô không sao là tôi yên lòng rồi. Hãy nhớ là cô không bao giờ được mở chiếc hộp mà cô đã lấy được ở biển giả sơn đó ra. Vì thứ được trong chiếc hộp đó, nó quyết định sự tồn tại của một biển đất và của cả những linh hồn. Vậy, vậy là sao? Kiểu vì cứ làm nhầm trong miệng mà không hề để ý. Rồi khi cô nhìn lên Thì chàng trai đó đã gần khuất Nơi phía cuối hành lang Lại một khoảng không dần dần U bút bất chật lao vào ôm chặt lấy cô Nó không làm cho cô cảm thấy ngột ngạt Nó chỉ làm cho cô thấy được Những câu hỏi ấy cứ lập lở Ở ngay trước mắt mình Cuộc đời này vốn không hề có đích đến những việc xưa của thời gian Vẫn luôn hàn lên xác thịt Và trái tim của mỗi người Thế giới ảo là thực Thế giới thực là ảo Và cũng chính cái thế giới mông lùng ấy Là thế giới đẹp nhất Mà Kiều vi đang muốn hướng tới Trong lúc cô đơn hiệu quảnh này chương 35 Cuộc viếng thăm muộn màng Mảnh mà trang đang dần khuyết Nó cứ lặng lẽ Trôi xa tít về tận nơi nào xa lắc Đêm trường cũng lạnh lẽo Chẳng khác gì Một thế giới của miền hoang mạc xa xôi Những giây phút lắng đọng Về một ánh mắt Đã vô tình xâm nhập vào kiểu ghi từ lúc nào mà cô không hề hay biết Cô đã ra viện 4 ngày rồi 4 ngày ấy với cô Nó vô cùng đơn điệu và hoang tưởng Cô đang hoang tưởng về những thứ mà nhân gian này không có Cô thấy đơn điệu vì xung quanh mình chỉ có những hình bóng buồn vỡ Của một dòng thời gian hà khắc Rất đối cọc cằn Ước sỉ người ấy xuất hiện trong lúc này Cô thầm nghĩ như vậy vì trong lòng cô đang còn rất nhiều những điều bỏ ngỏ mà cô không có lấy một lời giải đáp. Phải chăng người đó chính là chiếc chìa khóa để mở chiếc hòm của chứa đựng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net